Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 349, dành trước chứng đạo tờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện aod.izzty hải bên trên. Đinh Nhạc Thoát Ly Tiệt Sáo đội ngũ, bước lên quần đảo, trực tiếp vào nội bộ, nhìn thấy Dương Mi đại tiên. Dương Mi đại tiên sắc mặt như thường Nhìn đinh nhạc truyền đạt tám đảo tử quang lưu truyền Tràn ngập đại đảo khí tức tử khí Đưa tay nhận lấy Ánh mắt đảo qua trầm ngâm chốc lát Nói rằng Tiểu hữu Này hồng mông đại đảo lão phu lưu lại tìm hiểu 5 năm, năm làm sao Đinh nhạc chỉ trò Tự nhiên không có gì nghĩ Đồng thời trong lòng hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm Nói thật Đinh Nhạc cũng không dám nói hoàn toàn khẳng định Dương Mi đại tiên sẽ, sẽ không suốt thủ cướp đoạt hồng mông tử khí. Dù sao hồng mông đại đạo sức mê hoặc cho dù là tạo hóa cảnh cũng là hết sức khó có thể chống cự. Dương Mi đại tiên nếu nói tìm hiểu 5 năm, cái kia thì sẽ không phát lưu bị mượn kinh châu, một mượn không trả sự tình. Dương Mi Đại Tiên khẽ cười nói, có vật ấy tiểu hữu tạo hóa chi cảnh đã ở trong tầm mắt. Tạo hóa trong tầm mắt, điên nhạc trong lòng có chút không phản đối. Có thể có thể tay cầm hồng mông tử khí, tạo hóa cảnh sẽ đạt tới. Nhưng nghĩ đến vậy khẳng định là một cái cực kỳ thời gian dài dằng dặc, Đến vãn năm căn bản là không tính là thời gian ngấm lại thông thiên giáo chủ mấy vị thiên đạo thánh nhân đi Người nào không phải có hồng mông tử khí tại người Có thể nguyên thần cùng thiên đạo kết hợp lại Vậy tu luyện hoàn cảnh là người thường ước vạn lần Nhưng nhiều năm qua đi Cuối cùng chư thiên thánh nhân còn không phải là muốn dựa vào thiên địa khí Vẫn đến một lần đột phá Bởi vì bọn họ cũng biết muốn đột phá táo hóa Khi đó đúng là cực kỳ dài lâu Ước vạn năm đều là tầm thường Tạo hóa cảnh Chính là ở vô biên trong hốn đồn cũng là một phương cường giả Có thể xưng tông làm tổ Hoành hành một phương Dù sao chân đảo cảnh cường giả không nhiều Còn đại đảo cảnh Đó là ngàn tỷ năm khó gặp một vị tiền bối vì sao không luyện hóa hồng mông tử khí Đinh nhạt mở miệng hỏi Cái vấn đề này để hắn hết sức nghi hoặc. Chẳng lẽ nói dương mi đại tiên cảnh giới đã đạt đến một cái cực cao mức độ Đại đảo khó cầu Minh mông vô biên trong hốn độn, Chân đảo cảnh cường giả có không ít Nhưng năm tháng trôi qua Có thể chứng đảo nhưng là không có mấy vị Khó khăn cỡ nào Dương mi đại tiên than nhẹ Hai mắt nhìn trời, thật giống nhìn xuyên hồng hoang thiên địa, rơi vào vô biên vô hạn trong hỗn độn. Nhưng truyền thuyết từng có vị trí tôn ở chứng đạo thời gian. Nói một câu đạo tôn tuy ý, nhưng đại đạo chi độ nhưng là gian nan hầu như không mong muốn. Dương Mi đại tiên nói rằng, nhưng cũng để Đinh Nhạc nội tâm chấn động, có chút khó có thể tin. Đạo tôn không thể chứng đạo sao? Đinh nhạc khó có thể tin tưởng được Cái kia cao cao tài thưởng Được khen là đại đảo chi tử đảo tôn Dĩ nhiên không thể chứng đảo đại đảo cảnh Đùa giỡn hay sao Đảo tôn vô cùng tôn quý Con đường tu luyện một đường đường bằng phẳng Chân đảo sớm muốn nắm chắc Nhưng có được tất có mất Ở đại đảo chi cảnh ở trong Đảo tôn nhưng là gặp phải ràng buộc Muốn chứng đảo thiên nan vạn nan, dương mi đại tiên nói rằng hỗn độn bên trong cũng không có đạo tôn thành công chứng đạo truyền thuyết lấy thân hóa thiên địa phương pháp chính là trong hỗn độn truyền thuyết đạo tôn chứng đạo tối khả năng con đường thành công nhưng ở trên con đường này nhưng có vô số đạo tôn ngã xuống đến nay không ai có thể thành công Bàn cổ đại đảo tôn được khen là nhất là khả năng thành công chứng đảo tồn tại Tay cầm 50 đảo hồng mông đại đảo Thực lực không gì sánh được Cổ kim không có Nhưng đến nay Đại đảo tôn cũng không có đi ra khỏi đến Dương mi Đại Tiên nói rằng Vì lẽ đó này hồng mông đại đảo tìm hiểu tìm hiểu có thể Nhưng luyện biến hóa để cho bản thân sử dụng lão phu nhưng vẫn là quyết định không cần. Đinh Nhạc trầm mặt, hắn có thể cảm thụ ra Dương Mi Đại Tiên nổi tâm đối với Đại Đạo kiên định. Hồng Mông Đại Đạo mặc dù trọng yếu, nhưng so với đát tạo hóa cảnh Dương Mi Đại Tiên, Đại Đạo mới là hắn truy đuổi mục tiêu. Đồng dạng, Đinh Nhạc nội tâm phản hỏi mình, có muốn hay không luyện hóa Hồng Mông Tử khí? Có muốn đuổi theo hay không chụp đại đảo Bất quá thầm nghĩ trong lòng Có cảm thấy buồn cười Cái kia đại đảo chi cảnh thực sự quá mịt mờ Xa xôi chỉ có thể để Đinh Nhạc ngẫm lại Chính là chân đảo chi cảnh Đinh Nhạc cũng không chắc chắn có thể đạt đến Vậy vãn bối trước hết cáo từ Đinh Nhạc thi lễ nói rằng Ra quần đảo Đinh nhạc ánh mắt nhìn về phía tây phương Giờ khắc này Cái kia mảnh thánh nguyên thiên địa đã hoàn toàn đổ nát Một tòa trực vào mây trời thánh sơn bay ra Từng đảo, từng đảo thánh quang đang sôi trào Đứng ánh đến cực điểm Lộ ra một luồng có thể chấn áp chư thiên uy y thế Ngọn thánh sơn này hầu như có thể được xưng là một tôn trí cường trực báo Đinh nhạc trong lòng đánh giá Ngọn Thánh Sơn này hầu như có thể nói là bị cả vùng Thánh Nguyên Thiên Địa sức mạnh to lớn chích một lần Đã xem như là một món pháp bảo Hơn nữa quy năng Trinh thiên động địa Oanh, Thánh Sơn đang bay lên Chỉ chốc lát sau liền đến tây cực nơi Nổ vang một tiếng Rơi vào tây cực trên biển Trôi nổi trên mặt biển Đem cái kia mấy ngàn thiên sứ tộc cho tiếp dẫn đi tới. Đinh nhạc thu hồi ánh mắt, không trì hoán nữa, trực tiếp bay người lên, biến mất ở tại chỗ. Theo hồng mông đại đảo tranh cướp hạ màn kết thúc. Cả vùng hồng hoang thiên địa đều là yên tĩnh một mảnh. Tất cả mọi người đều đang chầm chậm ngủ đông, khôi phục nguyên khí, tích góp thực lực. Lần này mặc dù là một cái cơ duyên to lớn dáng lâm hồng hoang thiên địa Nhưng cũng là một chàng máu tanh đại kiếp nạn Vẫn lạc đại la tu sĩ làm người ta kinh ngạc run sợ Tiệt giáo kim nha tiên Vũ dực tiên các loại bảy vị đệ tử siêm giáo văn thụ Phổ hiển Yêu tộc anh chiêu yêu thần Phật giáo Thần vân cung chờ chút Mỗi một cái thế lực lớn đều là tổn sắc nặng nề Nguyên khí có thể nói là đại thương Tây hải bên trên xuất hiện một mảnh âm sát nơi Nơi đó âm phong quấn quanh Có rượu khóc thần hào tiếng Phạm vi mấy vạn dặm, Chính là thái ức chi cảnh tu sĩ tiến vào bên trong cũng là cực kỳ nguy hiểm Thiên biến cao Đinh nhạc ngẩng đầu Cảm giác hồng hoang thiên địa có một tia biến hóa Thật sống thiên biến cao Địa cũng sắn chắc Chính vùng thiên địa càng vững chắc Đây chính là Hồng Mông Đại Đạo suốt thế mang đến kết quả Tuy rằng không thể thôn phệ cái kia hai đảo Hồng Mông Đại Đạo Ngày đó nói vận chuyển Vẫn như cũ thủ ít lương đa Đối với Đại Đạo tôn chứng đảo hết sức hữu ít nơi Thiên địa biến hóa chính là trực tiếp thể hiện Thời gian 3 năm nhanh chóng qua đi Hồng hoang thiên địa cũng rốt cuộc bắt đầu thay đổi Ở tiệt giáo Từng vị nằm ở thái ấp đỉnh cao chi cảnh Đệ tử tranh nhau trên lấn chứng đảo Đại La Tránh thoát thiên địa gông diện Trở thành Đại La Kim Tiên Năm thời gian Không chỉ có để tiệt giáo khôi phục thực lực Hơn nữa lại đạt đến tân đỉnh cao, đại la đệ tử như mây, mà phổ đà đảo. Đinh nhạc trên tay tử khí giọt nước mưa số lượng có thể nói là không người có thể so sánh. Ngao Lam không có tác dụng đến tử khí giọt nước mưa tiện lợi trước tiên chứng đảo. Sau đó, thạc cơ nương nương cùng hạm chi tiên dùng đây đối với hốn nguyên cảnh cường giả đều là cực kỳ hữu dụng tử khí giọt nước mưa. Bất quá hai giọt liền để cho hai người trực tiếp đột phá Đại la đảo quả ngưng tụ Bất quá Đinh Nhạc cũng không có trắng trợn Dùng tử khí giọt nước mưa tăng lên người nhà mình Nói như vậy cũng là đốt cháy giai đoạn Nguy hại không nhỏ Căn cứ tự thân tình huống Đinh Nhạc phân phối một chút đi ra ngoài Dùng như vậy thiên địa kỳ chân Chính là bình thường Thái ấp Kim Tiên cũng khả năng không chịu nổi. Tiệt giáo thực lực hỏa tiện tăng lên, mà những thiết lực khác cũng là như thế. Siêu giáo, Phật giáo, Thần Vân Cung, yêu tộc đều ở tiêu hóa từ trong thánh nguyên thiên địa mang đến cơ duyên.